Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1225-1226 lại gặp tội thông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, là ai cả gan đánh lén bàn tông chủ. Thanh âm diếm lễ nam tử the thế, vang lên vẻ mặt âm độc song ẩn hiện vài phần sợ hãi. Hừ tiểu gia hỏa họ, họ vương kia chẳng phải ngươi muốn xóa tên cơ ra trên vân châu còn muốn nữ tử cơ gia làm như đỉnh lô sao được lắm hiện tại bổn cung đã tới chỗ này xem lá gan của ngươi lớn đến cỡ nào thanh âm trong trẻo truyền từ xa vang vọng sau đó phía xa chân trời xuất hiện một đạo lam sắc kinh hồng chói mắt nhìn có vẻ chậm nhưng cực nhanh tốc độ kinh người lói lên một cách đắt hiện ra trước mắt chúng tu sĩ Lam Quang tản đi lộ ra một vị nữ tử vận cung trang xanh biếc chừng hay. Mười bảy tám, mắt phượng mày ngài khí độ khoan thai. Chẳng qua trên, thân thể mềm mại của nàng phát ra linh lực chấn động đáng sợ. Không, ngờ lại là một nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả. Cô mẫu. hán tử mặt xẻo mừng rỡ nhanh chóng thi lễ, hai nguyên anh kỳ lão quái. Khác của cơ gia vốn đang nếm đau khổ không nhỏ, song cũng may uy áp. Đáng sợ kia đã khiến tất cả đều dừng tay, bọn họ vội vàng bay lại. Trên mặt tràn đầy vẻ cung kính đứng ở một bên. Lúc này cuộc diện thay đổi bất ngờ, đột nhiên đối phương có thêm một vị. Nguyên anh hậu kỳ khiến sắc mặt diễm lệ nam tử âm tình bất định lắp. Bắp mở miệng. Đạo hữu là người cơ gia sao? Hừ! Vừa mới rồi ngươi kêu ngạo tới cỡ nào sao bây giờ lại sợ đến Mức không nghe hắn xưng hô ta là cô mẫu sao Thần tình cung trang nữ Tử khinh thường nói khiến diễm lệ nam tử cắn răng hắn đâu có ngờ lại Phát sinh biến cố đến cỡ này Thế nào Vừa mới rồi ngươi không phải muốn tiêu diệt cả nhà cơ ra Một khi đạo hữu đã ngoan độc như thế, thiên ảnh tông không cần phải tồn tại nữa. Cung trang nữ tử không muốn xây dưa cùng hắn, ngọc thủ phất một cái. Bầu trời bên trong xuất hiện một chiếc ngọc thoa trắng ngà, nhìn qua. Không có gì thu hút xong lại phát ra đích linh áp khiến kẻ khác dùng. Mình đi! Cung trang nữ tử nâng nhẹ ngọc thủ điểm về phía trước, từ trên ngọc. Thoa bắn ra vô số hàn quang giống như phi châm thế như vạn mã hướng. Về nam tử diễm lệ. Môn chủ cẩn thận. Liên thủ. Thần tình nam tử diễm lệ hoảng hốt xong những lão quái còn lại của. Thiên ảnh tông nhìn ra không ổn. Mấy người vội liên thủ đỡ một kích. Này có điều sắc mặt bọn họ cũng trở nên tái nhợt. Cung trang nữ tử không chỉ là nguyên anh hậu kỳ mà một thân thần thông. Tới Lô Hỏa Thuần Thanh, nàng tuy là cô mẫu của cơ gia gia chủ nhưng một tu tiên gia tộc nho nhỏ tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra nhân vật. cỡ này, vậy nữ tử này là đại trưởng lão phái nào? Lúc này nam tử diễm lệ kinh hồn táng đảm nghĩ mãi vẫn không thông, vân. Châu tuy là thánh địa tu luyện nhưng nguyên anh hậu kỳ vô cùng ít ỏi. Sao hắn lại không biết? Một kích không thành cung trang nữ tử đương nhiên không chịu dừng tay. Miệng thơm hé mở phun ra một đạo tinh khí hóa thành hai thanh phi đao. Cỡ ba tấc tiếp tục công kích đối phương. Tình thế đảo ngược khiến. Chín trưởng lão thiên ảnh Tông Liên thủ vẫn không phải là đối thủ của nàng. Lúc này mấy lão quái cơ ra lại nghe răng nhào vào bên trong cấp thấp. Tu sĩ thiên ảnh tông như chỗ không người, tình cảnh tương tự khi nãy. song chỉ đảo chiều mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào tai, lần này thiên ảnh. Tông tu sĩ không ngừng ngã xuống. a, huyết quang đầy trời, lúc này nam tử diễm lệ đã bị phi đao chém cụt. Một cánh tay cung trang nữ tử hận hắn miệng lưỡi ngoan độc xuất thủ. Không hề mảy may lưu tình. Không cần mình xuất thủ thì một lát nữa thiên ảnh Tông cũng không. Tránh khỏi họ diệt môn. Lâm Hiên lấy tay vuốt chán thần sắc có chút. Cổ quái, không biết vì cơ gia cô mấu rốt cuộc là từ đâu tới, xem tu vi. Thần thông của nàng tựa hồ không dưới tứ đại kim cương của vạn Phật, Tông. Đương nhiên sẽ không phải là đại tu tiên giả của môn Phái Bình. Thường chẳng lẽ là... Trong lòng lâm hiên đang suy tư đột nhiên chân mày vừa động với sự bình ngùng của hắn mà trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi không có khả. Năng, lão gia hỏa kia sao lại tới đây? Ý niệm hắn còn chưa chuyển thì một cỗ linh áp khủng khiếp từ trên trời. Giáng xuống hơn nữa so với cung trang nữ tử còn đáng sợ hơn nhiều. loại uy thế cực hạn này phóng tầm mắt khắp thiên hạ cũng chỉ những kẻ. Không hỏi chuyện trần thế mới có, ly hợp kỳ tu tiên giả. Hơn nữa khí. Tức này rất thuộc là ở ngoài thành hiên viên thiếu trúc đã lấy mạng. Nhỏ của lâm hiên. Lại nói trước đó một sát na cung trang nữ tử đã đánh cho mấy lão quái. Thiên ảnh tông mặt vàng như nghệ. Chỉ thấy hai tay nàng múa may, ngọc. Thoa kia hóa thành một đảo hàn quang bay múa trên không như hình với bóng công kích nam tử diễm lệ lúc này muốn tránh cũng không được trong mắt nam tử diễm lệ hiện lên một tia tàn khốc bụt bụt mấy tiếng truyền vào tay cánh tay còn lại của hắn đột nhiên bành trướng lên tay áo rách tan lộ ra tầng lân giáp không chỉ dày thêm chi chiếc mà còn trở nên nhọn hoắt phát ra một cỗ khí thế hung lệ Tuy rằng đây tiện vô sỉ nhưng không hổ là nguyên anh trung kỳ đỉnh giai Tu yêu giả thần thông của tên gia hỏa này có chỗ độc đáo. Nam tử diễm. Lệ cắn răng một cách đưa quái thủ lên ngay đón ngọc thoa. Hắn tin. Tưởng rằng sẽ tiếp được một kích này. Thấy thế khóe miệng cung trung nữ tử toát ra vẻ chê cười. Hai tay như. Hồ điệp xuyên hoa quanh không ngừng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ngọc! Thoa kia chợt lóe, vô số phù văn như hình bông tuyết hiện lên. Sau đó một vùng sáng trắng xóa bạo mở ra, Ngọc Thoa hung hăng bắn vào. Cánh tay đã yêu hóa. Chuyện quỷ gì đã xảy ra, không một tiếng động. Quái thủ của Nam Tử Diễm Lệ như băng tuyết tan giã dưới ánh dương. Quang! Sau đó bạch Quang tiếp tục bạo mở khiến Nam Tử Diễm Lệ trợn tròn mắt trên mặt đầy vẻ giật mình, tựa hồ còn chưa tin mình sắp ngã xuống, chỉ thấy toàn thân hắn lập tức tan biến như yêu thủ kia, đến cả nguyên anh cũng không có cơ hội chạy ra. Nói thì xài xong chẳng qua chỉ là một chớp mắt. Đúng lúc Nam Tử Diễm lệ ngã thì Cố Linh Áp khủng khiếp từ trên trời ráng xuống khiến vẻ. Mặt nữ tử cung trang lập tức trở nên trắng bệch loại này uy thế này. Nàng chỉ thấy trên người mộng như yên sư thúc, chẳng lẽ đây là ly hợp? Kỳ tu tiên giả. Không có khả năng, lão quái vật thế này đã sớm không hỏi trần thí Thiên ảnh tông cùng cơ ra nho nhỏ phân tranh cũng không thể kinh động. Đến bọn họ, có lẽ là đối phương trùng hợp qua nơi này chăng? A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu truyền vang vọng tới tai. Lúc này, đám tu sĩ đã ngừng chiến đấu, thần tình hoảng sợ nhìn về nơi phát ra. Uy áp xong chỉ thấy bầu trời quang đãng làm gì có ai. Chút cơ gì tu sĩ thì ngơ ngác nhìn nhau, còn vẻ mặt đám tu tiên giả cao cấp thì vô cùng ngưng trọng. Ào, một cơn gió bình thường nổi lên song một lát sau càng bốc cao dữ dội khiến đất bay cát chạy, điều đáng sợ là thiên địa nguyên khí xung. Quanh bắt đầu tụ lại, giữa không trung xuất hiện một quang điểm. Chỉ thấy quang điểm cũng theo gió núi thổi tới, khi tới gần đám tu sĩ. Không ngờ hình thành một cơn lốc xoáy mà bên trong có một tăng nhân. Dâu bạc mi trắng. Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại. Tụ thông. Tuyệt đối đúng là lão vậy. Tuy hình dáng đối phương hoàn toàn khác khi. Trước song thuộc tính linh lực phát ra trên người thì chỉ là một người. Lão gia hảo này khi không sao lại đổi pháp thể thế này. Chẳng lẽ đây là bí thuật dưỡng gì nào sao? Không phải. Lâm Hiên ở một nơi bí mật gần. Đó lắc đầu. Chắc chắn là lão đã đoạt xá một thân thể khác. Mà tu sĩ. Đoạt xá là vạn bất đắc dĩ khi thân thể bị hủy trong đấu pháp hoặc là một lý do nào đó. Nhưng tụi thông là ly hợp kỳ lão quái vật, phóng tầm mắt nơi nhân giới. Ai có thần thông hủy được pháp thể của lão? Cũng khó trách lâm hiên không hiểu, lần đó tại ngoài thành hiên viên. Hắn cùng với tách gia hạ hầu lan nên sự tình phát sinh sau đó với tụi thông đương nhiên không biết. Pháp thể của tội thông bị hủy là nỗi. Nhục của vạn Phật Tông trong môn người biết chuyện này chỉ đếm trên. Đầu ngón tay, vạn Phật Tông đương nhiên nghiêm cấm lộ tin ra ngoài. Nguyên anh của tội thông sau khi trốn về bản tự, vạn Phật Tông tự. Nhiên hao tâm tổn lực tìm cho lão một thân thể thích hợp. Sau khi đoạt, xá thành công lão có thể phát huy ra chín thành thần thông nhưng muốn... Khôi phục như xưa thì phải cần cả trăm năm khổ tu. Nếm đau khổ không nhỏ xong lão hòa thượng này lại không chịu ở trong. Môn tu tâm dưỡng tánh ngược lại một lòng muốn báo thù Tụi thông tin rằng lần trước chỉ là không may uống nhầm nước sôi mà. Bỏng mồm nếu không phải sơ ý bị chuyện tống trần hủy đi pháp thể thì. Có cộng cả nha đầu và thêm hai gã tu tiên giả thần bí liên thủ cũng. Tuyệt không địch lại lão. Cái gì mà nữ nhi của tán tiên, lão đâu có. Ngốc mà tin vào ba cái chuyện hoang đường này. Còn có tiểu tử kêu là lâm hiên kia, tụi thông cứ nghĩ đến là nghiến. Rằng nghiến lợi trước tiên phải tìm được mấy tên gia hỏa này sau đó. Triều hồn luyện phách khiến bọn chúng sống không được chết không yên. Có điều truy tìm một hồi, tung tích hạ hầu lan và lâm hiên như biến. Mất tại nhân giới này. Lão đoán là hai gia hỏa xảo quyệt kia tám chín. Phần là sợ hãi trả thù nên đã trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc nào đó. Muốn tìm được bọn chúng xem ra phải mất không ít công phu. Có điều sau. Sự tình hiên viên thành cả Vân Châu cuồng phong loạn vũ thân là Thái. Thượng trưởng vạn Phật Tông Lão đành phải về bổn môn hỗ trợ. Đang. Chuẩn bị trở lại bản tông ngang qua nơi này, lão lại vô tình gặp cuộc tranh đấu của cơ gia cùng thiên ảnh tông. Thiên ảnh tông vốn là thiết lực ngoại môn của bổn môn, song với thân. Phận cao vời như lão tự nhiên không thèm nhúc tay vào. Có điều không? May cho đám tu sĩ cơ gia là lão lại nhận ra nguyên anh hậu kỳ nữ tu kia. Chính xác là gặp qua một lần cung trang nữ tử này là cơ nguyệt như Một nhân vật trọng yếu trong thiên nhai hải Các Hiện tại vạn Phật Tông cùng thiên nhai hải Các thế như nước với lửa Một chút quan hệ đã sớm bị song phương vứt bỏ còn chưa có triển khai Đại chiến mà thôi Lâm tiểu tử không thấy tung tích nhưng mộng như yên quan hệ không tầm Thường với hắn Dẫn cá chém thớt đối với đồng lõa thiên nhai hải các. Này tụi thông cũng hận tới nhín răng nhín lợi. Một khi đắc như vậy. Lão nào còn bỏ qua nhàn sự trước mắt này đương nhiên lão sẽ thuận tay. Mà quản. Trong cơn lúc tụi thông hung tợn thầm nghĩ. Mà thấy lão quái vật trước mắt trên mặt cơ nguyệt như tràn đầy vẻ. Hoàng sợ quả nhiên là ly hợp kỳ tu tiên giả nhưng xuất từ Phật Tông. Khiến nàng cảm thấy không ổn. Thân là nguyên anh hậu kỳ, sự tình khiến. Nàng sợ hãi không nhiều song tình thế trước mắt rất hung hiểm. Có điều sợ hãi hay buồn bực thì cũng không giải quyết được sự tình. Sắc mặt đỏ trắng luôn phiên thay đổi mấy lần khóe miệng cơ nguyệt như... Miễn cứng lộ vẻ tươi cười chỉnh đốn trang phục thi lễ vãn vối tham. Kiến tiền bối, xin hỏi người là vị sư thúc nào trong vạn Phật Tông? Sư thúc? Hắc hắc tiên tử xưng hô thế này lão nạp không dám nhận. Không ngờ một cơ gia nho nhỏ có thể xuất ra nhân vật tài ba thế này. Hơn trăm năm trước ta từng gặp qua thí chủ một lần tại thiên nhai hải. Các hai tay tụ thông chấp thành chữ thập trên mặt nhìn không ra gì. Nộ, hơn trăm năm trước, Cơ Nguyệt Như ngẩn ngơ sau đó nghĩ lại thì ra, là tụ thông sư thúc vẫn bối thất lễ. Hừ, Nguyệt Như tiên tử, sự tình tới nước này ngươi còn xảo ngôn làm. Gì, hiện tại hai môn phái chúng ta thế đắc như nước với lửa. Ngươi thần, là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Lại là một trong ba trưởng đương nhiệm. Lão thiên nhai hải các. Nếu ở ngã xuống tại đây chắc là mộng như yên. Sẽ ngạc nhiên lắm. Một khắc trước song phương còn chào hỏi mà lúc này. Tội thông đất lộ mặt sát nhân. Trong lòng lâm hiên có chút ngạc nhiên. Không ngờ nữ tử này lại là một. Nhân vật trọng yếu trong thiên nhai hải các. Hắn lấy tay vuốt chán. Trong lòng chuyển ý niệm khác. Đại sư muốn giết ta. Ngươi làm vậy không sợ dẫn tới hai phái đại. Chiến sao? Lúc này khuôn mặt xinh đẹp cơ nguyệt như trở nên không còn chút huyết. Sắc phóng tầm mắt Vân Châu đối mặt với sự uy hiếp từ ly hợp kỳ lão. Quái mà vẫn tự nhiên nói cười thì không có mấy ai. Hừ điều đó chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Không bao lâu nữa vạn. Phật Tông ta sẽ diệt thiên nhai hải các các ngươi. Mà thí chủ có nằm xuống ở chỗ này thì cũng đâu ai biết là lão nạp đát hạ thủ. Yên tấm. Toàn bộ người của cơ gia sẽ không ai chạy thoát. Còn thiên ảnh Tông. Thì ngươi nghĩ bọn họ sẽ dám đi nói lung tung sao? Tù thông cười. Lạnh mở miệng. Đương nhiên là không đa tạ lão tiền bối báo thù cho Tông chủ chúng ta. Lúc này trên mặt các nguyên anh kỳ tu tiên giả thiên ảnh tông không. Giấu được vẻ mừng rỡ thanh âm đầy a du Hôm nay tình thế thay đổi như. Trong chóng xong cuối cùng đã có ly hợp kỳ tu tiên giả xuất thủ hôm. Nay bổn môn mười phần là thắng lợi. Ngược lại đám cơ gia tu sĩ mặt xám như cho thân thể mềm mại của cơ. Nguyệt như cũng phát run. Đối mặt ly hợp kỳ đích lão quái vật muốn, chạy cũng khó chứ đừng nói là chống lại, song phương căn bản là không. Phải một đẳng cấp, chẳng lẽ hôm nay trời cao bắt nàng phải ngã xuống ở nơi này. Có điều con kiến còn muốn sống, nàng tự nhiên không chịu khoanh tay chờ chết, pháp lực toàn thân truyền vào ngọc thoa, tức khắc linh quang bắn ra tứ phía, có điều ngăn cản được bao lâu thì nàng cũng chẳng rõ. Đi. Cơ Nguyệt Như đang muốn đánh ra một đạo pháp quyết thì đột nhiên thanh âm của tụi thông lại truyền bên tai. Chờ một chút. Thần Tình cung trang nữ tử không khỏi ngẩn ngơ vội dừng động tác, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương thay đổi chủ ý? Tiền bối, người hừ muốn chết cũng không cần nóng ở đây lão nạp còn sự tình chưa xử lý nói xong tuổi thông đột nhiên xoay người nhìn vào một chỗ không người âm thanh như hồng trung mở miệng đạo hữu ở bên cạnh xem lâu như vậy sao còn không hiện thân hay là muốn lão nạp bức ngươi phải chui ra ha ha tuổi thông đại sư quả nhiên là hảo nhãn lực lâm mỗ biết ẩn nặc của ta trước mắt một đại sư vang danh thì chẳng qua chỉ như là múa rìu trước cửa lỗ ban mà thôi." Thanh âm nhàn nhạt truyền vào tai. Đối mặt Ly Hợp Kỳ tu sĩ như tụng thông lại chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn mang theo vài phần trêu chọc. Có điều tụng thông nghe xong lại như bị sét đánh, thanh âm này lão có thành duệ cũng không quên, vẻ mặt tức khắc trở nên âm trầm. Thanh quang chợt lóe, chỉ thấy không gian hơn mười ngoài trượng đột. nhiên dao động, một bóng người như rượu mi dần dần hiện ra càng ngày. Càng rõ là một thiếu niên tướng mạo bình thường. Nhìn qua niên kỷ thì quá trẻ nhưng Tu Vi lại kẻ khác xanh mặt đây. Cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ Tu Tiên Giả lúc này sắc mặt hắn như. Cười mà không phải cười. Là ngươi. Trong mắt tụi thông co lại trên người đảo qua lâm hiên sau. Đó cười rộ lên há hà thật sự là đi mòn thiết hài không có thấy. Hôm nay Phật tổ đưa đường cho lão nạp lại gặp được ngươi. Ờ đại sư là muốn tìm ta. Lâm hiên làm bộ tò mò hỏi. Không sai lão nạp nằm mơ cũng muốn gặp ngươi. Tiểu tử hôm nay ta muốn ngươi chậm rãi mà nếm thử tư vị sư hồn. Lúc này tội thông đắt lộ Bộ mặt hung ác Thù hận đắt làm lão mắt lão đỏ Như cá chày còn đâu Hình tượng cao tăng đắc đạo Cái gì ngươi muốn trầu hồn luyện phách ta cũng được Chẳng qua lâm mố có một Việc muốn thỉnh giáo đại sư ngươi muốn cầu xin tha thứ sao Vô dụng thôi Lúc này cho dù là vọng Đình lâu đến đây Cũng đừng nghĩ ngăn cản được ta Tổ thông hung hăng, nói, đại sư hiểu lầm quả thực ta có chút ngạc nhiên. Hội ngộ lần trước, các hạ rõ ràng không phải là thân thể này chẳng lẽ mới mấy năm không? Gặp đã bị người ta hủy sao? Thân là ly hợp kỳ tu tiên giả mà thảm bại. Như thế chắc chắn trước kia đại sư chỉ mua danh chuột tiếng mà thôi. Miệng lưới lâm hiên ngoan độc chẳng chút ấy kỳ. Ngươi! Tuệ thông chưa từng bị tức giận thế này, lão ngửa đầu gầm vang một tiếng, hai tròng mắt đỏ như máu, toàn thân phát ra sát khí khiến đám tu tiên giả chung quanh không quản là cơ gia hay thiên ảnh tông trợn mắt, há mồm kinh hãi vội lui ra thật xa, thấy ly hợp kỳ lão quái vật trong truyền thuyết có ai mà không sợ tới xanh mắt mèo, cho dù có oán hận gì, ngoài mặt đều phải cung kính. Không ngờ thiếu niên kia không coi đối phương ra gì, nhìn hắn cũng đâu. Phải là cuồng nhân loạn trí mà lại dám lớn mật thế sao? Ly Hợp Sơ Kỳ cùng Nguyên Anh Hậu Kỳ chỉ cách một cảnh giới nhưng lại ở. Hai thái cực khác nhau. Ly Hợp Kỳ có thể điều động thiên địa nguyên. Khí là cảnh giới tối cao tại nhân giới này. Có điều tội thông lại không nghĩ vậy, lão cũng biết thần thông lâm hiên vượt xa tu tiên giả cùng cấp, trong tay lại có thông thiên linh. Bảo nhịp thiên, hiện tại lại tiến dai nguyên anh hậu kỳ cho nên. Không dám kinh thường. Lão phất tay áo bào một cái, một cây thiền trượng màu đỏ như lửa bay. Vút ra trên thân trượng lại có khắc ngũ trảo kim long phát ra thủy. Khí bàng bạc, vừa thấy đã biết không phải phàm vật. Chỉ thấy hai tay tội thông giang rộng ra theo động tác của lão thiên. Địa nguyên khí bốn phía tụ thành vô số quang điểm bay tới nhập vào. thiên trượng. Một tiếng rồng ngân truyền vào tay. thiên trượng chợt lóe rồi hàng vạn trượng ảnh hiện lên trên hư không đem bốn phương tám. Hướng ngăn trở khiến người muốn tránh cũng không được chiêu số mạnh. Cỡ này cũng chỉ có mượn dùng thiên địa nguyên khí mới có thể thi triển. Ra khói miệng tụi thông toát ra vẻ chê cười. Tuy lão không hy vọng một. Kích sẽ hạ địch nhưng khẳng định đối phương sẽ rất chật vật. Không kịp. Đem thông thiên linh bảo thi triển ra. Đáng tiếc một lần nữa lão lại nhìn lầm thực của lâm hiên. Tuy thời. Gian chưa lâu nhưng lúc này tu vi lâm hiên đã hoàn toàn khác khi tại. Ngoại thành hiên viên. Lâm Hiên tiến giai nguyên anh hậu kỳ mà yêu đan cũng thăng cấp hơn. Nữa tại vô định hà hắn từng đấu pháp với ba ly hợp kỳ tu tiên giả. Tuy rằng ăn đau khổ không nhỏ nhưng kinh nghiệm đấu pháp đã tăng hơn nhiều. Đối mặt trưởng ảnh đầy trời thân hình Lâm Hiên bất động trên mặt. Không chút sợ hãi tay áo bào phất một cái, một thanh tiên kiếm màu. Xanh như cá bơi ra. Không cần phải nói là thanh hỏa kiếm. Tuy hắn không thể điều động thiên địa nguyên khí nhưng pháp lực toàn. Thân cũng vô cùng tinh thuần mạnh mẽ, không chút do dự truyền vào tiên. Kiếm. Thanh hỏa kiếm chợt lói phát ra hàng hà xa số kiếm quang. Tuy số. Lượng không nhiều bằng trượng ảnh song cũng vô cùng dày đặc hình. Thành một kiếm trận nghênh đón đối phương. Ô ô.